Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được đăng trên website vn.com Chương 22 Đánh mất trái tim Vừa về đến nhà Bất nạn tâm liền bị đem về phòng Lúc này Nam Cung yêu mới mở miệng nói chuyện Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi Thái độ lạnh nhạt của anh Làm cho tim cô như đóng cho tàn Nhưng khi anh vừa định bước ra ngoài Không kìm nổi sự sợ hại trong lòng mình Cô giam tay ra Nắm lấy tay anh Đừng đi mà, xin anh Tôi rất sợ Những chuyện vừa mới xảy ra Cô thật sự rất bơ vơ Rất cần sự ấm áp đến từ anh Mặc dù anh không yêu cô Nhưng anh bây giờ vẫn là người thân duy nhất của cô Cô hy vọng sự an ủi của anh Nam Cung Nhiêu không động đậy. Ánh đền chỉ chiếu sáng phân nửa Khuôn mặt của anh Không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của anh Ánh mắt nhìn về phía tay cô Nhẹ nhàng nâng lên Gỡ vào bàn tay của cô ra Thậm chí cô cố gắng Như lấy anh vài lần Nhưng anh vẫn cứ thản nhiên gỡ tay cô ra Đầu cũng không quay lại nhìn cô Liền đi ra ngoài một loạn tâm đau khổ Cười đến chảy nước mắt Cả người cô không còn chút sức lực nào Bất lực ngạ xuống đất Tim đau đớn vô cùng Hướng Lăng Phong tức giận Ở trong phòng khách đợi Nam Cung Nghiêu Nhìn thấy anh đi xuống Rút một tiếu thuốc ở trên tay Liền nhanh chóng bước đến Cô ấy sao rồi Cậu quan tâm cô ấy thái quá rồi đó Cô ấy là vợ tôi Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên rồi chứ Hướng Lăng Phong tức giận Nằm lấy cổ áo của Nam Cung Nghiêu Đẩy anh ta vào tường Khốn nạn. Nếu như hôm nay cô ấy xảy ra chuyện Tôi nhất định sẽ không để cậu yên Nam Cung Nghiêu lạnh lùng Niếc nhìn anh Nếu như không còn chuyện gì Cậu về sớm chút đi Cậu cậu còn là người không hả Vương năng phong thét lên Rất muốn xế rách bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh Tôi không yêu cô ấy Nam Cung Nghiêu cho anh một đạo lý vô cùng đơn giản Chuyện của cô ấy Không liên quan đến tôi Nhưng cô ấy là vợ cậu Cho nên sau đó không phải tôi đã đến rồi sao Ý của cậu là nếu như không phải vì danh dự của bản thân Cậu sẽ không cứu cô ấy hả? Anh im lặng tỏ thái độ đồng ý Được, hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ con người của cậu Hướng năng phong đã hoàn toàn chán nản Thất vọng buông anh ra Ở trên thương trường, tuy thủ đạo của cậu tàn nhẫn Tôi đều đứng về phía cậu Nhưng tôi thật là không ngờ rằng Ngay cả vợ mình, cậu cũng Anh thất vọng nói không nên lời và như mắt tôi đuôi mù nhìn nhăm người, tức giận đập một đấm vào tường rồi đẩy cửa bỏ ra ngoài. Hết chương 22. Chương 23: Con ông cháu cha. Hộp đêm sang trọng, xa hoa, tiếng nhạc lớn tựa như sấm vang, những đôi nam nữ với những bộ quần áo sang trọng, quấn quýt uốn éo với nhau dưới nền nhạc Nhiệt tình và kích thích Một dáng người cao gầy Đó là những cô gái trang điểm Ăn mặc đẹp đẽ Đứng ở một góc khuất yên tĩnh, Đôi mắt háo hức quét về một góc của hộp đêm Nhưng các cô gái này Lại không dám đến gần Bởi vì đó là chỗ vip Được các con ông cháu cha ở Đài Bắc bao hết Ở trong đó Đều là những con cái của cán bộ cao cấp Các quý công tử Tất nhiên cũng có vui đùa với gái Nhưng muốn đến gần khu vực của họ Tất nhiên đã được lựa chọn kỹ lưỡng, Khả năng được chọn chúng Còn ít hơn so với chúng sổ số Nhưng vẫn làm cho vô số phụ nữ trong hộp đêm Đến đây và chờ đợi Tiếc nuối Vô số lần giả vờ đi ngang qua Trong lòng của các quý công tử đều ôm mỹ nhân Chỉ ngoại lệ Có một người ngồi một mình Được tôn xưng với danh Thái tử Ngụ thiếu Ngụ gia Đó chính là ngụ liên Anh ta hôm nay không có hứng thú vui đùa với phụ nữ Bất kể người phụ nữ nào đi đến mời mọc Anh ta đều không quan tâm Chỉ ngồi đó uống rượu Các quý công tử có người lạ ó Các quý công tử có người lạ ó lên Ngụ ra tớ hôm nay rất lạ nha Tớ không biết rượu lại còn uống ngon đến vậy Không lệ như những lời người, người khác nói sao Sinh lý không được thỏa mãn sao Các cậu biết Tối hôm qua Ngụ Gia đã đụng phải người phụ nữ của ai không? Công tử tóc vàng cười bí hiểm Là vợ của Nam Cung yêu đó Hả? Không phải là tổng tài Nam Cung Người một tay làm mơ làm gió trong giới tài chính chứ? Ngụ Gia quả nhiên là Ngụ Gia Đụng đến đều không phải là những người phụ nữ tầm thường Ngụ Gia từ khi nào lại có hứng đúng với vợ của người khác như vậy? Chẳng lẽ chơi với sử nữ cũng chán sao? Ha ha! Tất cả các công tử đều đồng loạt cười to Thấy bọn họ cười đùa Ngụ luyến cũng không thèm quan tâm đến Cho đến bây giờ Trong đầu anh vẫn còn nhớ đến hình ảnh thân thể trắng nõn mà Cùng với gương mặt khóc như mưa của người phụ nữ đó Con thỏ trắng đẹp như vậy Làm cho người khác rất muốn đến cấu xế nó ra Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô Anh còn tưởng rằng cô là xử nữ Không ngờ rằng lại là vợ của người khác Ngay cả anh cũng nhìn không ra kỹ thuật chế đậy của cô quả là cao siêu. Ngụ thiếu cứ vậy buông tha cô ta sao? Nam Cung Nhiêu là một kẻ có tiền, nhưng có tiền thì sao chứ? Làm sao có thể đấu lại với người có quyền được? Cậu nói xa rồi, thực lực của nhà Nam Cung còn hơn cả tưởng tượng của cậu đó. Trong nụ cười của công tử tóc vàng có chút nghiêm túc, ngụ gia của chúng ta xuất sắc như vậy, làm sao có thể chịu thất bại như vậy chứ? Phụ nữ không thiếu, không cần phải vì một người đàn bà mà đắc tội với Nam Cung Nhiêu, đúng không? Ngụ ra Ngụ liền lờ đặng nước nhìn anh ta Biểu môi không thèm quan tâm Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà Bổn thiếu ra đây không thèm để ý làm gì Hết chương 23 Chương 24 Điều duy nhất quan tâm đến Bất loạn tâm khóc mệt rồi ngủ thiếp đi Khi tỉnh lại Bên ngoài đã là một màn đêm Nhìn vào đồng hồ Là 21 giờ Mơ màng nhớ ra Thì giá bản thân đã ngủ một ngày một đêm rồi Thật sự vô cùng mệt mỏi Yếu ớt tựa như thủy chiều lên đến vậy Cô cảm giác bản thân giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi Cho dù chết rồi cũng không ai biết đến Ngoại trừ có duy nhất một cuộc gọi nhỡ Ai vậy nhỉ? Lương cảnh đường Cô không biết rõ đây là vui mừng hay là mất mát Anh tìm cô chắc hẳn là về công việc rồi cô vội vàng bấm số vừa gieo hai tiếng liền có người bắt máy là anh giọng nói của anh nhẹ nhàng tựa như làm sáng cả ánh trăng từng mảng mỏng trải rộng vào trong tâm trí của cô có chút ấm áp cũng có chút đau vẫn còn đó không tại sao lại không nói gì hết vậy ưm um, vẫn nghe vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng vô cùng đau dường như bị vướng vô số hạt cát trong đó Mà sát vào cuống họng Đến muốn khạc cả máu ra. Giọng của em nghe có vẻ không ổn Có chỗ nào không khỏe sao Không, không có Có lẽ chỉ có anh là người duy nhất trên thế giới này Quan tâm đến cô Nếu không phải đã khóc hết nước mắt Bất lạc tâm thật sự rất muốn khóc một trận thật lớn Với anh Nhưng hiện tại thì cô chỉ có thể giả vờ kiên cường hỏi anh Anh có việc gì sao Ngày mai phải thẩm vấn một vụ án Muốn em làm trợ lý cho anh Muốn em sang đây làm quen với trường hợp này Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi Hay là Bây giờ em qua ngay Cô nói nhanh Có được không em còn là một nữ sinh Anh dừng lại một chút Anh qua đón em Không cần đâu anh đưa địa chỉ cho em Em lập tức qua đó ngay Ừm nhớ chú ý an toàn đó Có chuyện gì thì gọi cho anh Bất loạn tâm rời giường Nhanh chóng tắm rửa Nhìn khuôn mặt trắng bệch như quỷ ở trong gương Khuế miệng nhếch lên có chút tự ti Vừa mới kết hôn không lâu Cô đã bị dày vò Thành bộ dạng này sao lắc đầu Không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa Không muốn để lương cảnh đường lo lắng Cô trang điểm lại Nhìn ổn thỏa Rồi mới bước ra khỏi cửa hà quản gia cũng không hỏi cô đi đâu Trong cái nhà này Cô giống như một người tàng hình vậy Không ai thèm để ý đến Cô không muốn ở lại trong cái nhà này thêm một giây nào nữa Dường như vừa chạy ra khỏi cửa nhà Cô chạy chậm lại đến trạm xe buýt Nơi này đều là biệt thự tư Xe buýt rất ít khi đi ngang qua đây Cô đợi rất lâu nhưng không thấy Từ phía xa xa Cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen Đang chạy vòng lên đường núi Xuyên qua màn đêm chạy thẳng đến Đèn sáng hơn cả ánh trăng chiếu thẳng vào trong mắt cô, cô đưa tay che mắt lại, cho đến khi xe đến gần, cô mới nhìn thấy rõ là một chiếc Rolls-Royce. Biển số xe kia nhận ra được, trong lòng hốt hoảng theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng chiếc xe đó vốn không hề dừng lại, trực tiếp chạy ngang qua cô. Đó mới chính là tác phong của người chồng lạnh lùng trên danh nghĩa của cô, một loạt tâm cười khổ chẳng qua chỉ là người qua đường thôi, cô vẫn còn ngu ngốc mộng tưởng gì nữa chứ? Bác trương lá xe từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một bóng hình cô đơn ốm yếu, có chút nhịn không được nói: thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy. Tôi nhìn thấy rồi, không cần quan tâm. Ánh mắt của nam cung nghiêu vẫn chuyên tâm chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, lạnh lùng không chút cảm xúc. Vừa mới tỉnh dậy thì đã vội vàng trang điểm đi gặp tình nhân rồi. Tôi thật sự quá coi thường cô. Bởi vì một người phụ nữ như vậy mà bỏ một cuộc họp quan trọng, thật không đáng. Hết chương 24, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được đăng trên website Chuyện.mutvn.com chương 2 năm Người đàn ông Hoàn Mỹ Hai tiếng sau Quận nạn tâm cuối cùng cũng đến dưới lầu nhà lương cảnh đường Để ý kỹ mới phát hiện Ở đây tuy không phải khu biệt thự bán Sơn Nhưng nhất định là khu trung tâm đất đắt đỏ Cô từng nhìn thấy quảng cáo ở trên báo Ở đây mỗi tấc đất là một tấc vàng Ngay cả một gian phòng bình thường Có hai trăm mấy mét vuông Cũng hết mấy chục triệu Mặc đến không thể thốt nên thành lời Bây giờ Thu nhập của luật sư cũng cao đến vậy sao Hay là Anh là con nhà giàu có Lương cảnh đường tự mình xuống lâu đón cô Trên bàn Đã để chuẩn bị sẵn bánh ngọt Vừa nhìn Là biết do chính tay anh làm Sự quan tâm của anh Giống như một dòng nước ấm Nhẹ nhàng chảy vào trong lòng cô Hai người nói chuyện với nhau một chút Sau đó Lương cảnh đường bắt đầu giới thiệu sơ qua tình hình vụ án Bất lạng tâm nhận lấy sắp tư liệu dày cui Ngồi ở trên ghế sofa đọc thật kỹ, Đồng thời đánh dấu lại những chỗ cần thiết Hai người cố gắng làm việc của mình Không quấy rầy lẫn nhau Bầu không khí vô cùng hài hòa Khoảng hơn một giờ đồng hồ trôi qua Bất loạn tâm hơi mệt ngẩng đầu lên xoay xoay cổ lương cảnh đường thấy được cảnh này mỉm cười hỏi cô mệt rồi phải không anh pha cho em một ly cà phê nhé ừ cảm ơn anh cô lén nhìn về phía nhà bếp ánh đèn màu vàng như rượu nhẹ nhàng chiếu lên thân hình của lương cảnh đường tạo thành một đường vòng cung tố đậm những đường nét đẹp đẽ trên con người của anh áo sơ mi trắng Bên ngoài là áo lên màu sáng cho Cả người mặc bộ đồ giản dị ở nhà Yến tịnh đứng ở chỗ đó Khuấy miệng gợi lên những ngọn sóng mềm mại Chỉ cần nhìn thôi Cũng cảm thấy rất ấm áp Rất yên tâm Sau khi rời khỏi Hoa Liên Anh là người đàn ông duy nhất Khiến cô có cảm giác an toàn Cô thích cảm giác ở bên anh Thoải mái, tự do Không có bất cứ áp lực nào Giống như hai người bạn đã quen biết nhau nhiều năm vậy, vô cùng hiểu nhau. Nhưng anh đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao? Cũng có thể sau khi anh có vợ rồi sẽ không còn như vậy nữa. Không biết người vợ sau này của anh sẽ trông như thế nào nhỉ? Nhất định cũng là một người dịu dàng, tự lập, năng lực xuất sắc, được anh yêu thương là một việc vô cùng hạnh phúc. Trong đầu Bắt đầu ý thức được Bản thân mình đang mơ mộng bất loạn tâm lập tức đem giấc mộng đó Để nến xuống Cô đã là vợ của người khác Làm sao có thể mơ tưởng đến người đàn ông khác chứ Hết chương 2 năm Chương 26 Người trên ảnh bìa Lương cảnh đường pha cà phê xong bước ra bất loạn tâm vẫn còn đang mải mê làm việc Ánh mắt rất chuyên tâm không giống một cô nữ sinh 18 tuổi tí nào. Anh chọn cô bởi vì cô rất có năng lực, lại chăm chỉ, không ngại cực khổ, thêm một thời gian nữa, cô nhất định sẽ trở thành một luật sư xuất sắc. Anh cũng từng tìm qua rất nhiều người làm trợ lý, nhưng mục đích của các cô chỉ nhắm vào anh, mỗi lần anh ở nhà chuẩn bị hồ sơ, các cô chỉ biết trang điểm, ăn mặc thật quyến rũ, tìm tất cả mọi cách để hấp dẫn anh muốn kéo anh lên giường với bọn họ, nhưng mùi nước hoa trên người các cô nồng đặc đến mức khiến anh thấy chán ghét, cảm thấy vô cùng thiếu tế nhị. Anh rất thích mùi hương trên người cô, nhàn nhạt, nhạt, thơm ngát, tựa như mùi hương của sữa hòa với sữa tắm, rất tự nhiên, rất dễ chịu. Ly cà phê dần dần chỉ thấy đáy, cuối cùng, một Lượng Tâm cũng xem hết toàn bộ hồ sơ trong tay mình, mệt mỏi Duyện thắt lưng ra Đã 3 giờ sáng rồi Hôm nay ngủ lại nhà của anh đi Yên tâm anh là một người tốt Tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện xấu nào đâu Nương cảnh đường giúp thu dọn lại mọi thứ Bộ dáng nói đùa Của anh càng nhìn càng đẹp Lại còn có chút trẻ con nữa Em biết rồi Nhưng tốt hơn em vẫn phải về nhà Em, người nhà của em sẽ rất lo lắng Ừ, để anh đưa em về Không cần, không cần Em tự bắt xe về được rồi một loạn tâm nhanh chóng vẫy tay chào, Vừa đứng dậy Mới viết chân mình do ngồi quá lâu Hai chân mềm nhũn, Lại ngã xuống trở lại Cô lúng túng cười Nhưng có thể nào cho em ở lại đây lửa tiếng không Chỉ lửa tiếng là đủ Tất nhiên là được rồi Anh đi sắp xếp lại tài liệu nhé Ừm một loạn tâm chán nản Tiện tay lấy một cuốn tạp chí ở dưới bàn lên coi Nhân vật trên ảnh bìa chính là kể biến thái tối hôm qua suýt chút nữa đã cường bạo cô đây mà Sắc mặt của cô liền trắng bịch siết chặt các ngón tay Bất giác dùng mình Cả người có cảm giác như máu đang chảy ngược Trên mặt báo chính là tin tức về việc ngũ thiếu Người đứng đầu các đảng phái Đang chuẩn bị tiếp quản công ty khai thác mò lớn nhất Đài Loan Hình trên ảnh chính là anh ta Quần áo chỉnh tề Tràn đầy nhiệt huyết Đều không đổi Chính là nụ cười xấu xa trên khuế miệng Còn hấp dẫn hơn so với phụ nữ Đầy khiêu khích và gợi cảm Giống như một người có thân phận cao quý Nhưng lại là một kẻ trang hoa vô cùng phóng túng Cả một trang báo rộng dài Đều ca ngợi anh ta Làm thế nào mà làm được như vậy Thủ đoạn cao thâm Từ trong số hàng chục ngàn công ty Trở thành người chiến thắng lớn nhất một loạn tâm càng xem càng tức giận hận một nỗi, không thể xé rách cuốn tạp chí. Anh ta là một kẻ mặt người dạ thú, đạo đức giả, tàn ác, cố cấm hận anh ta. Lương Cảnh Đường nhìn thấy sắc mặt của cô rất xấu, theo tầm mắt của cô nhìn xuống dưới, thấy hình ảnh của Ngũ Liên, lông mày nhíu lại một cách khác thường. "Em biết cậu ta sao?" Hết chương 26. Chương 27: Không quên biết anh ta không quên biết, uất nhẫn tâm nói một câu chắc chắn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, khiến cho cô luôn gặp ác mộng. muốn đem đoạn ký ức đó xóa sạch sẽ, ít nhất sẽ không cần mỗi lần nghĩ đến nó đều khiến cho cả người cô vô cùng nhục nhã. trên da thịt vẫn còn cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên người của anh ta. anh còn nghĩ, cả Đài Loan này không người nào không biết cậu ta. lương cảnh đường ngồi xuống bên cạnh cô. Dựa như quan tâm, ngồi nói chuyện phiếm với cô, nhấp một ngụm nước, nhẹ nhàng nói. sẽ cho cùng, cậu ta cũng được coi là một biểu tượng của Đài Loan, giống như khi nói đến Hồng Kông, tự nhiên sẽ nghĩ đến Lý Gia Thành vậy. Anh ta có năng lực để sau với Lý Gia Thành sao? Năng lực, cậu ta có, nhưng nội hạ nhất chính là bối cảnh của gia đình cậu ta, chính xác mà nói là ông nội của cậu ta. Bất lọ tâm cười nhạt, lại là một tên công tử bột. "Này thái tử." Lương Cảnh Đường mỉn cười sửa lời cô, "Ông nội của cậu ta là lãnh đạo cao cấp ở Trung Quốc, còn về cấp bậc bậc cao bao nhiêu, anh cũng không tiện đề cập đến, nói tóm lại là không tưởng tượng đến, hơn nữa gia đình mẹ cậu ta lại là gia đình giàu có, không có cách nào ước tính được. Cha cậu ta lúc lớn tuổi mới có được đứa con trai, đối với cậu ta vô cùng yêu thương, ông nội cũng xem đứa cháu đích tôn này là bảo bối, từ nhỏ" đã trải sẵn đường cho cậu ta, lần này cậu ta có thể tiếp quản công ty khai thác mỏ chẳng qua do một câu nói của ông nội cậu ta thôi. Xem ra anh hiểu rất rõ gia đình của cậu ta. Lương Cảnh Đường hơi ngừng một chút, mỉm cười, cũng có nghiên cứu qua đôi chút. Ồ, nếu người khác không biết, còn tưởng rằng anh có liên quan đến gia đình của cậu ta đó. Đây là bản năng của luật sư mà. Lương Cảnh Đường hời hợt nói lướt qua, Rồi chuyển đề tài Ở Đài Loan, chỉ có hai người đàn ông độc thân sáng giá nhất Đó là Ngũ Liên và Nam Cung Nghiêu Đáng tiếc, Nam Cung Nghiêu đã kết hôn rồi Hai tai của ớt loạn tâm nóng lên Tim đột nhiên đập thỉnh thịch À, à, em cũng không biết Có câu nói Đàn ông không hư, đàn bà không yêu Người đàn ông Ngũ Liên này Đối với phụ nữ là một loại hấp dẫn chết người Tựa như hoa anh túc Theo em nghĩ chẳng qua chỉ là sự sùng bái cùng sợ hãi mãi mãi không thể với tới được mới đúng trong lòng của ốt nội tâm vô cùng bất mãn cái gì mà người đàn ông độc thân sang giá chứ thái tử gì chứ rõ ràng là một tên cầm thú không ngay cả cầm thú cũng không bằng tại sao chứ lương cảnh đường cảm thấy cách nói của cô rất đáng yêu về bối cảnh gia đình cùng với vẻ ngoài của cậu ta thì đấy là người chồng mà tất cả phụ nữ đều mơ ước đến theo một ý khác mà nói Cậu ta giống như một con chiến mã khó thuần phục, có thể hoàn toàn khơi dậy dục vọng trong lòng người phụ nữ. Cách nói này của anh thật quá hoang đường mà, bất loạn Tâm khinh miệt, nghị cũng không muốn nghĩ đến, thượt thốt lên một câu, anh mới chính là người chồng mà người phụ nữ tha thiết mơ ước đến. Hết chương 27, chuyện được đăng trên website truyen.mutvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe truyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com chương 28 Bỗng nhiên cảm thấy mất mát lời vừa được nói ra chưa đến 5 giây một loạn tâm mới biết rằng Câu nói này có vẻ rất mập mờ Rất dễ làm cho người khác hiểu nhầm ý nghĩa của câu nói ơ, cô làm sao để rút đoạn lời vừa nói đây? Lương cảnh đường không lên tiếng, chỉ nhìn cô cười, chờ đợi. ám chỉ đó giống như một câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Ý em là, anh là một luật sư xuất sắc, lại biết xuống bếp, bất cứ người phụ nữ nào đều cảm thấy anh rất hoàn mỹ. Trong số đó có bao gồm em không? Bất luận tâm giống như bị người khác kim một cây kim, đột nhiên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt sáng ngời từ tròng mắt đen láy của anh, trong tim có một trận hoảng hốt không biết từ đâu đến, nắm chặt tay lại, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, hai má bắt đầu đỏ ửng. Lương Cảnh Đường đột nhiên bật cười, tiếng cười bật ra từ lồng ngực, trong trẻo giống như tiếng chuông bạc. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô, "Ngốc à, anh chỉ đùa với em thôi." Nhiệt độ từ bàn tay anh truyền xuống, Ra đầu cô, rồi lan rộng khắp người Làm cho cả người cô như tê dại Một lặng tâm ngớ ngần một hồi Sắc mặt mới dịu bớt Rồi cười với anh Ồ, cô biết rõ Trong mắt anh, bản thân chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện Làm sao có thể phát sinh loại tình cảm đó chứ Cô đối với anh, cũng không có bất kỳ mộng tưởng nào hết Nhưng tại sao, tự dưng cô lại cảm thấy mất mát như vậy chứ Về đến nhà cũng đã 4 giờ sáng, hai mắt của Ốt Loạn Tâm như gấu mèo, nhẹ nhàng đi lên lầu, đèn cũng lười mở, tí thẳng một mạch đến giường, vừa định nhắm mắt lại, trong bóng tối liền vang lên một giọng nói lạnh lùng như của ác ma. "Cũng chịu về nhà rồi sao?" Ốt Loạn Tâm bị dọa đến rất bắn cả người, cảnh giác lui về phía sau vài bước, lúc này mới phát hiện Ở bên quầy ba lờ mờ có bóng người Xung quanh chỗ anh đứng tràn đầy hơi thở lạnh băng Chỉ cần đến gần một chút Liền bị đông cứng lại Nam, Nam cũng yêu Anh hử lạnh một tiếng Vẫn hy vọng tôi là người khác sao Ví dụ như người tình của cô ư Cô tự động phớt nờ những lời châm chọc của anh Tại sao anh không mở đèn Làm hết hồn Trong lòng cô có ma sao Tôi muốn đi nghỉ Mời anh đi ra ngoài Người tình của cô không để cho cô nghỉ ngơi sao? Thật quá đói khát nhỉ? Hết chương 28 Chương 29 Sự chán ghét của anh Anh nói bậy gì đó Tôi chỉ đến nhà giáo sư chuẩn bị hồ sơ cho vụ án ngày mai thôi Vậy sao? Anh vô cùng trầm tĩnh. Vụ án gì mà phải chuẩn bị vào lúc nửa đêm chứ có không cảm thấy Cái cớ này quá hoang đường sao? Sự thật là như vậy Anh không tin tôi cũng hết cách Cho lên đây là cô ngầm thư nhận sao? Giọng điệu của anh ngày càng trầm lắng. Tôi nói phải thì là phải, tôi không có gì để nói với anh. Bất loạn tâm, cô thật to gan mà. Anh đứng bật dậy, cả dáng người cao lớn của anh dường như trên lấp tất cả ánh sáng của Trăng. Từ trên cao nhìn xuống cô, bây giờ cô mới có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen thẳm của anh chứa đầy những tia máu giống như một con mạnh thú đang tức giận đối với chồng mình không có gì để nói, cho nên nửa đêm nửa hôm mới chạy ra ngoài đi tìm người tình của mình để nói chuyện sau. Có cần tôi phải nhắc lại cho cô nghe không tự giác làm tròn bổn phận của người vợ sẽ có hậu quả như thế nào không? Bất luận tâm càng nghe càng cảm thấy hoang đường, lòng cũng đã lạnh rồi. Tôi chỉ biết đến bổn phận làm vợ, vậy còn trách nhiệm làm chồng của anh, anh đã làm tròn chưa? Đêm xảy ra chuyện trong bữa tiệc, anh ngay cả một câu an ủi cũng không hề có. Cô cười lạnh, hai mắt đỏ ửng. À, cũng có thể nói, nếu không phải vì danh dự của nhà Nam Cung, anh vốn dĩ cũng không muốn chạy đến cứu tôi Về điểm này, cô thật không hề ngu ngốc Anh khinh bỉ, loại đàn bà như cô, lắng nòng muốn được người khác ôm ấp Tôi còn sợ rằng trong lòng cô ghét tôi, vì tôi làm cản trở chuyện tốt của cô Đã vậy, đã còn bày ra bộ mặt, nhưng mình chịu uất đức đó làm gì, cô thật ghê tởm Tôi ghê tởm sao, anh không hề hiểu tôi, anh không có quyền xúc phạm tôi Tôi chỉ vì ước mơ của chính mình mà cố gắng Không phải như những gì anh đã nói Nếu đã như vậy Tại sao ông bố thị trưởng vĩ đại của cô Là gọi điện thoại đến cho tôi Hy vọng tôi có thể sắp xếp một chỗ ở công ty cho cô Hơn nữa còn ngầm ám chỉ Chức vụ trợ lý tổng giám đốc lựa chứ Bật loạn tâm ngần người ra Chuyện này tôi không hề biết đến Lụ cười khinh bỉ của Nam Cung nghiêu càng sâu hơn Phản ứng của cô không khác gì so với những gì tôi dự đoán trước Đây là thủ đoạn mà cha con các người thường hay sử dụng sao Một kẻ không biết xấu hổ đi xin sỏ Còn một kẻ thì làm bộ đứng đắn Ngây thơ lắm Thật ti tiện, xấu xa Thân phận nam cung phu nhân vẫn không đủ sao Tiếp theo đó Còn muốn nhúng tay vào tài chính của công ty sao Bao nhiêu mới đủ thỏa mọn đây Mười tỷ, một trăm tỷ Trong mắt của anh Cô giống như một con ký sinh trùng gian ác tham lam. Nhưng mà Cô càng tham lam, Muốn một chân dẫm hai thuyền Thì cũng nên về soi mình vào gương Xem bản thân mình có năng lực đó không đi Cái gì mà tức giận đến không thể nói thành lời một lọc tâm hoàn toàn có thể hiểu được Từ nhỏ Mỹ đã dạy Đối với người khác phải thân thiện và chân thành Phải biết vì lợi ích của người khác Cho nên Từ trước đến giờ Cô chưa bao giờ gây sự với bất kỳ người nào Nói vậy càng không thể Nhưng ngay lúc này Cô thật sự rất muốn hành hung Cho tên đàn ông trước mặt một đấm ngay mặt đâu đến nói không nên lời Anh ta xem mình là gì chứ Ngoan cố, độc đoán Không hề cho người khác bất kỳ cơ hội nào để giải thích Liền theo những gì mình đã nghĩ mà kết luận Vị cô là một kẻ vô cùng dơ bẩn Khi anh xúc phạm cô Trong lúc nói những lời vu cáo vô cớ đó Anh đã thử nghĩ lại xem Bản thân mình đã làm những gì chưa Nếu như đã nói xong rồi Vậy thì mời anh đi ra Tôi thật sự rất mệt mỏi Nhìn cô giống như một con búp bê, không còn chút sức lực nào Không muốn cùng anh tranh luận, cũng không muốn giải thích nữa Trong khuế mắt, ẩn hiện vài giọt nước mắt Không còn chê giấu sự mềm yếu cùng bất lực của bản thân mình Trong lòng nam cung nghiêu dường như bị đâm một nhát vậy Không thể nói rõ cảm giác này Có chút đau, trong lúc cô kích liệt phản kháng Anh rất khó ngăn lại sự tức giận của mình Muốn làm cho cô tổn thương nhiều hơn nữa Để vạch trần về mặt đạo đức giả của cô Nhưng khi cô không muốn chống đối anh nữa Yếu ớt cúi đầu Anh lại có chút không đành lòng Giống như Anh chắc lòng cô vậy Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện ra Liền bị anh dẹp bỏ Anh nhắc nhở chính mình Cô là một người phụ nữ lòng dạ rất sâu Chẳng qua Chỉ muốn giả vờ để lấy được sự thông cảm từ anh thôi Anh sẽ không bao giờ nhượng bộ càng không đáng vì cô mà nhượng bộ. Trong tim vừa có một vết đất, đất hiện ra, liền lập tức bị đóng băng lại, vô cùng cứng chắc. Nói cho cha cô biết, chức vụ trợ lý tổng giám đốc không cho một kẻ như cô ngồi vào được. Nam cung nghiêng nhanh nhanh bước đến cửa, chợt dừng lại, từ một nửa bên mặt liếc mắt về phía dáng người yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, nở nụ cười mỉa mai. Nếu như ông ta muốn biết lý do. Tôi không ngại cô nói cho cha cô biết Có thích làm trợ lý luật sư với người đàn ông kia hơn đâu Hết chương 29 Chương 30 Bàn tay lạnh như băng Ngày thứ hai Bột lọ tâm kim nén tâm tình của mình lại Lên tòa án như thường lệ Vụ này là vụ tranh chấp giữa các nhà phát triển bất động sản với các hộ gia đình Đây là một vụ kiện điển hình Của các nhà tài phiệt áp bức những người dân thường Bất loạn tâm vừa cầm lấy một bộ tài liệu Thì biết vụ này rất khó thắng Đằng sau vụ án này liên quan đến lợi ích của các tập đoàn lớn Không có một luật sư bình thường nào dám ra mặt nhận vụ kiện này Trên cơ bản, vụ này kiện cũng như không kiện Đối với phần thắng của vụ này, cô cũng không nắm chắc Chỉ có thể lỗ lực hết mình, cố gắng giúp đỡ lương cảnh đường Vừa bắt đầu Các hộ gia đình bị đưa vào tình cảnh vô cùng bất nợ Nhưng trong quá trình biện luận Lương Cảnh Đường đã đưa ra những bằng chứng vô cùng thuyết phục Hơn nữa Còn có tài biện luận sắc xảo của anh Luận cứ rõ ràng Đã đẩy các nhà tài phiệt vào bước đường cùng Không còn lời nào để nói Cuối cùng Giành được phần thắng thuộc về mình Gia đình của A Thuần cảm động đến rơi nước mắt Nhất quyết mời Lương Cảnh Đường dùng cơm Trên bàn ăn Rất nhiều lần mùi mời rượu, ớt lặng tâm khó có thể từ chối thành ý của người khác, nên chỉ uống vài ngụm rượu trắng. Vừa mới uống thì không cảm thấy gì, chỉ là đầu óc hơi chóng váng, nhưng vẫn có thể nhớ đường về nhà. Về đến nhà, mùi rượu lại sộc lên lần nữa, đầu óc vừa chóng váng, vừa nhức, chân bước nào đảo, đứng cũng không đứng vững, hình ảnh trước mắt xoay vòng vòng một tay miễn cưỡng viện chân tay nắm cầu thang, trượt một trận buồn nôn từ bụng muốn trào lên, một mạch chạy đại vào một căn phòng, ôm lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo, ói hơn nửa giờ, cô mới cảm thấy có chút dễ chịu, men theo tường, từ từ bước ra ngoài phòng, người như buồn nhão, ngã lăn trên giường, đỏ mặt tía tai, đầu óc trắng váng, cổ họng vô cùng khô khốc, không có sức, lý nhí. Nước, tôi muốn nước Mờ màng có cảm giác có một tiếng vang rất nhỏ Ngày càng gần Giống như tiếng vang của các bánh xe đang ma sát vào nhau Có một bóng hình màu đen chết hết mặt của cô Một loại tâm cố gắng mở mắt ra Nhưng vẫn không thể nhìn rõ được Đột nhiên bị một người thô lỗ kéo xuống đất sức lực rất mạnh Cả người cô gần như bay ra ngoài Văng vào tường Cô nghe thấy tiếng xương gãy trên người mình, thảm thiết kêu lên. A! Một giây sau, có một bàn tay lạnh như băng hung ngăng bóc cổ cô. Trong bóng đêm, có người chạy đến ôm lấy cô, như một con sư tử đang giận dữ, nhìn chằm chằm vào cô, không ngừng tăng thêm lực. Chết, chết đi, chết đi. Một loạt tâm niệm mạnh đánh vào cánh tay của anh ta, chân đá loạn xạ. Nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay lạnh như băng, tựa như tay của ác quỷ đó Thế giới trước mắt bắt đầu trở lên mơ hồ, cổ họng nóng giống như bị đốt cháy vậy hô hấp rồn dập, cô sắp bị chết ngọt rồi Hết chương 30, chuyện được đăng trên website vn.com, Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất